Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 65, bướm đêm, liệu băng dao đứng ngoài cửa phòng Diệp Thành, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng, Diệp Thành đã trở về gần một tháng, khoảng thời gian này anh chưa từng ra khỏi phòng, ban đầu cô ta đặt đồ ăn ngoài cửa vẫn sẽ ăn, nhưng mấy ngày gần đây, bữa ăn đều không bị động tới, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, liệu băng dao cắn môi cuối cùng vẫn không nhịn được gõ cửa hỏi diệp thành anh ổn chứ không có tiếng trả lời trong phòng chẳng có âm thanh nào phát ra thậm chí còn có cảm giác không người ở liệu băng dao càng thêm lo lắng cuối cùng quyết tâm chuẩn bị phá cửa sông vào tiếc là cô ta chỉ là một cô gái yếu đối sao có thể đánh vỡ được cánh cửa phòng trộm cao cấp của biệt thự sau vài lần cánh tay cô ta tê dại vì chấn động lòng càng thêm lo lắng và ấm ức cô ta ngồi dưới đất bật khóc đúng lúc này cánh cửa phòng đột nhiên mở toang diệp thành bước ra ngoài thản nhiên hỏi cô ở đây làm gì vậy tôi liệu băng dao ngẩng đầu định đáp lại đột nhiên thẫn thờ chỉ thấy dưới ánh trăng chiếu rọi cả người diệp thành như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng rực rỡ lộng lẫy dưới ánh trăng phản chiếu anh phóng khoáng như thần tiên sáng trói thu hút ánh nhìn hơn bất cứ chàng trai dễ nhìn nào hả mãi đến khi nghe thấy âm thanh đặc biệt của người kia Liệu băng dao mới tỉnh táo lại, mới nhận ra vừa nãy mình sướng sờ vì Diệp Thành? Cô ta trượt đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói, à, vì anh lâu rồi chưa ra khỏi phòng nên tôi hơi lo. Nói xong cô ta bỗng thấy giận bản thân mình, sao lại nói ra lời cất giấu trong lòng ra vậy chứ? Chắc sẽ lại bị anh ta cười nhạo vì mình tự đa tình cho xem. Sau đó, cô ta lại nhận được câu trả lời, cảm ơn, đồ ăn lúc trước cũng là cô mang đến phải không? Liễu băng dao tròn mắt kinh ngạc, không phải chứ, chủ nhà kiêu ngạo chưa từng cúi đầu lại nói câu cảm ơn với mình sao, Diệp Thành quả thật là người kiêu ngạo nhưng anh không hề lạnh lùng, chỉ cần là người quen thì đều được anh đối xử vẫn khá dịu dàng. Vì lo lắng cho anh mà Liễu băng dao này định đập cửa sông vào, anh đương nhiên sẽ không đối xử lạnh lùng. Diệp Thành đỡ lấy Liễu băng dao, lúc giữ vai đối phương đã âm thầm truyền một luồng linh khí vào người cô ta, bỗng nhiên cánh tay xương tấy của cô ta dần hồi phục có cảm giác thoải mái không nói lên lời liền vô thức khẽ rên một tiếng ư khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ tự chửi rủa bản thân sao lại phát ra âm thanh đó diệp thành lại chẳng hề để ý chỉ nhìn bảng vẽ vương vãi trên đất trước đây cô làm gì vậy liệu băng dao vội vàng lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ nhỏ giọng đáp đây là sở thích cá nhân của tôi vì tôi bỏ nhà đi thẻ ngân hàng bị khóa Tiền tiết kiệm càng dùng càng ít đi, vì vậy dự định vẽ chuyện tranh kiếm thêm chút tiền. Ban đầu, hứng thú của Diệp Thành với liễu băng giao chỉ dừng ở tơ Ngọc Thiên Hồ nhưng trải qua chuyện vừa nãy, thái độ của anh với cô ta đã hòa hoãn hơn chút. Sau khi nghe đối phương trả lời, đột nhiên anh nhướng mày nói, bỏ nhà ra đi, à, cái đó, là vì tôi không thích đối tượng kết hôn mà trong nhà sắp đặt nên trốn đi, liễu băng giao hơi bối rối, liết trộm Diệp Thành một cái. Anh đừng cười tôi, Diệp Thành không đáp lại mà lấy di động. Một lát sau tài khoản gia lô của Liễu Băng Giao có thêm một bạn mới, anh Bình Thản nói. Người này quen biết với biên tập của một nhà xuất bản. Tình huống cụ thể thì cô nói với cô ấy là được. Người bạn mà anh giới thiệu cho Liễu Băng Giao chính là Thẩm Minh Nhan, là người đứng đầu Giang Thành. Thế lực của nhà họ Thẩm ở lĩnh vực ngành nghề nào cũng có. Muốn một bộ truyện tranh được thông qua thì quá dễ dàng. Liễu Băng Giao sướng sở nhận lấy di động. Chuyện khiến cô ta đau đầu suy nghĩ suốt bao lâu lại đột nhiên được giải quyết, cô ta đột nhiên hỏi, sao anh lại giúp tôi, Diệp Thành cười đáp, vậy vì sao cô lại đập cửa, cô được phép quan tâm chủ nhà, tôi lại không được phép quan tâm đến khách thuê nhà sao, không, thấy Diệp Thành mỉm cười, mặt liễu băng dao lại ửng đỏ, có điều lại nhanh chóng ngẩng đầu, vậy anh giúp tôi thêm một việc nữa được không, tâm trạng Diệp Thành đang rất tốt vì đã luyện thành Nguyệt Toàn Vũ. Anh gật đầu nói, được, 5 phút sau, cô muốn tôi giúp cô chuyện này sao, Diệp Thành nhíu mày, liễu băng dao cũng ngượng ngùng, nhưng vẫn nói, không, không còn cách nào khác, tôi vẽ chuyện tranh thiếu nữ yêu đương, nhưng trước giờ tôi lại chưa từng yêu ai, cô sẽ không cho rằng tình yêu thật sự phải có cảnh ép vào tường đấy chứ, Diệp Thành bất đắc dĩ tạo dáng, ép liễu băng dao vào góc tường, mặt cô ta đã đỏ như trái cà chua chín. Nhưng lại không cho phép anh buông tay, lắm, lắm lời, dù sao tôi đang lấy tư liệu, anh không được nhúc nhích, liêu băng dao cam chịu hét lên, cẩn thận cảm nhận khoảnh khắc này, lúc trước cô ta cho là chuyện tranh phóng đại quá mức, nữ chính bị ép vào tường sẽ đỏ mặt không thể phản kháng, nhưng không ngờ đến lượt bản thân trải qua còn thấy xấu hổ hơn, không, không có gì phải căng thẳng cả, chỉ là lấy tư liệu thôi, chủ nhà không phải kiểu người đó, mình cũng chẳng có suy nghĩ. Khi quái gì, nghĩ đến đây, cô ta lại cảm thấy mặt nóng bừng, cả người khẽ run lên, suy nghĩ không khỏi lệch hướng, theo như bình thường, thời khắc này sẽ là hồn, đang suy nghĩ, cô ta lại thấy Diệp Thành đột nhiên giữ lấy vai mình, đầu cúi sát quà, chủ chủ chủ chủ, chủ nhà, liệu băng dao sợ đến mức nói năng lắp bắp không nên lời, chuyện này, chuyện này không thể được, mấy chữ cuối cùng nhỏ như tiếng mũi vo ve đâu có ý từ chối nào trong đó chứ thấy khuôn mặt diệp thành càng lúc càng gần cô ta liền nhắm mắt khẽ nhếch môi trong lòng trừ hoảng loạn và ngại ngùng thì còn có chút mong chờ thế nhưng sắc mặt diệp thành lại lạnh lùng anh bỗng nhiên giơ tay ra sau lưng liễu băng dao tóm lấy một con côn trùng đang điên cuồng động đậy nắm chặt tay một lần nữa liền biến nó thành bột phấn đây là bướm đêm ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt diệp thành bướm đêm là loại dị thú nhỏ yếu ớt Thông thường sẽ do những kẻ mạnh điều khiển, xem ra có thế lực khác đang để mắt đến liễu băng giao, vậy bọn họ nhắm vào tơ ngọc thiên hồ, hay là, linh hồn thiên hồ, diệp thành khẽ cao mày, nghe nói từ thân thể thiên hồ trong trắng có thể đạt được trăm năm tu luyện, mặc dù anh không quan tâm nhưng không có nghĩa là kẻ khác không thể cướp đoạt, chuyện này không ổn, sau này anh còn cần rất nhiều tơ ngọc thiên hồ, sao có thể để thế lực khác cướp mất liễu băng giao được, vừa nghĩ vậy. Anh liền lấy ra một sợi dây ngọc bội được chế làm pháp khí, đeo lên cổ liễu băng dao, trầm giọng nói, thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài đi lung tung, với lại bất kể đi đâu đều phải mang theo cái này, không được tháo xuống, hiểu chưa, chương 66, âm quỷ tông lại xuất hiện, trong vòng mấy ngày sắp tới, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chuyện tranh của liễu băng dao sẽ thuận lợi xuất bản, xem ra tất cả đều rất yên ổn, nhưng đêm muộn hôm nay, Gia lô của Liễu Băng Giao đột nhiên đổ chuông, cô ta cầm lên xem, chỉ thấy một tin nhắn viết, lập tức đến chân núi Vân Đình ngay, không được nói cho người khác biết. Liễu Băng Giao nhìn vào dòng tin nhắn thì không khỏi lưỡng lự, bởi vì Diệp Thành đã nhắc nhở cô ta là trong khoảng thời gian này không được đi ra ngoài. Tuy nhiên cân nhắc một lát, cô ta vẫn lặng lẽ mặc áo quần đàng hoàng, lén Diệp Thành trốn ra ngoài, bởi vì người gửi tin nhắn đến là người gần gũi và được cô ta tin tưởng nhất. Liễu Băng Dao cảm thấy người này sẽ không hại mình, chẳng mấy chốc, Liễu Băng Dao đã ra bên ngoài biệt thự, cô ta nhìn trước ngó sau, khẽ gọi một tiếng, "Hùng bà ba." Sau đó, một bà lão cả người mặc đồ đen bước ra từ trong bụi cây bên cạnh, bà ta nhìn Liễu Băng Dao và nói với khuôn mặt hiền lành, "Cô Dao, đã lâu không gặp." Liễu Băng Dao hào hứng chạy ra nghênh đón, vui vẻ hỏi, "Đã lâu không gặp, Hùng bà ba, bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?" Hùng bà bà thở dài nói, không khỏe lắm, từ sau khi cô rời khỏi nhà, địa vị của ông chủ và bà chủ trong gia tộc càng thêm khó xử, bình thường đều không dám ngẩng đầu nói chuyện, vẻ mặt liễu băng dao lập tức trở nên u ám, cúi đầu không nói gì cả, ngược lại hùng bà bà lại xoa đầu an ủi cô ta, mở lời hỏi, cô dao, không biết mấy tháng cô rời khỏi nhà đã bị người ta phát hiện ra lần nào chưa, liễu băng dao lắc đầu nói, không ạ sau khi cháu rời khỏi nhà thẻ tín dụng đã bị đóng băng sau đó điện thoại zalo qq quy quy đều phải thay mới ngoài bà ra thì cháu không liên lạc với ai cả vậy à lúc này vẻ mặt của hùng bà bà trợt trở nên kỳ lạ mang vẻ vừa đắc ý vừa châm biếm vậy thì tốt nhưng liễu băng giao không hề phát hiện ra điều này cô ta vẫn cúi đầu lẩm bẩm bà bà bà nói xem có phải cháu làm sai rồi không Có phải ngoan ngoãn đón nhận vận mệnh của bản thân thì sẽ tốt hơn. Sau khi bỏ ra ngoài cháu đã phải chịu rất nhiều khổ cực, nhận biết bao thiệt thòi, cháu nhớ bố mẹ lắm. Lúc đó, cháu dựa vào số tiền ít ỏi bà cho mà lưu lạc bốn phương. Lần đầu tiên trong cuộc đời một thân một mình ra ngoài, trong lòng biết không được dễ dàng tin tưởng người lạ. Cả chặng đường đi rồi lại nghỉ nhưng căn bản không tìm được chỗ rừng chân. Nếu không gặp được Diệp Thành ở đây thì e rằng cháu đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ từ lâu mặc dù bây giờ cháu sống vẫn tốt nhưng bố mẹ lại vì sự tùy hứng của cháu mà khó có được chỗ đứng trong gia tộc. Cháu làm như vậy có phải ích kỷ quá rồi không? Những lời này chất chứa bao nhiêu nỗi ấm ức. Liễu băng giao thường ngày không tìm được người để chút bầu tâm sự, lúc này cuối cùng cũng có thể nói hết ra. Không biết từ lúc nào trong mắt cô ta đã đong đầy nước mắt. Ha ha ha ha ha. Chỉ là những lời tự trách của Liễu băng giao lại khiến cho đối phương phá lên cười như điên. Tiếng cười đó mang theo sự châm trọng và đắc ý, khiến vẻ mặt vốn dĩ hiền từ của Hùng bà bà trở nên vô cùng gớm ghiếc Cô Giao ơi cô Giao, cô đúng là ngây thơ quá, không chỉ có người lạ là không được dễ dàng tin tưởng thôi đâu. Ngay cả Hùng bà bà nhìn cô lớn lên từ khi còn bé cũng chưa chắc có thể tin tưởng được. liêu băng Giao bị sự thay đổi đột ngột của bà ta dọa sợ lùi về sau vài bước, ngồi bệt luôn xuống đất, hỏi với giọng không thể tin nổi. Bà, bà bà ơi! Cùng lúc này, một người đàn ông mặc áo trắng đi ra từ trong bụi cây với tiếng cười khẩy, gương mặt ông ta vô cùng u ám và hung dữ, đầu lưỡi còn quỷ dị lè ra bên ngoài giống như một con ma treo cổ đầu thai, nhưng hùng bà bà lại tỏ ra hết mực cung kính với ông ta, vội vàng hành lễ, diện kiến bạch vô thường đại nhân, liệu băng dao không thể tin nổi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, run dày hỏi, suốt cuộc, suốt cuộc mấy người là ai, người đàn ông mặc áo trắng quay đầu lại. Nở nụ cười đáng sợ, âm trầm nói, tôi là một trong tứ đại hộ pháp của âm quỷ tông, bạch vô thường. Hùng bà bà cũng cười khẩy nói, tôi cũng là một thành viên của âm quỷ tông, mạnh bà. Liệu băng giao nghe thấy mấy lời này dường như sắp ngất xỉu, lắc bắc nói, nhưng, nhưng không phải hai mươi năm trước bà đến gia đình cháu làm bảo mẫu sao, rốt cuộc bà gia nhập âm quỷ tông gì đó vào lúc nào cơ chứ, phàm nhân vô Tri, mạnh bà cười nhạt nói. Từ lúc sinh ra tôi đã là người của âm quỷ tông, đến nhà họ liễu là bởi vì cô thôi, chỉ cần thiếu tông chủ có được linh hồn thiên hồ quý giá thì tu vi của cậu ấy nhất định sẽ được tăng cao, còn âm quỷ tông của tôi, từ giờ có thể tồn tại muôn đời, thống nhất hoa đông, bây giờ liễu băng giao mới biết được mọi chuyện, cô ta phẫn nộ quát lên, vậy nên trước đây bà không ngừng xúi giục tôi bỏ nhà đi, tất cả những chuyện này đều là âm mưu của mấy người đúng không, không sai. Mạnh bà bật cười, nói, dù gì nhà họ Liễu cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở Yên Kinh, nếu cương ép cướp người từ trong tay họ đi thì sợ rằng sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối không cần thiết, vậy nên tôi mới ẩn náu bên cạnh cô suốt 20 năm, cuối cùng cũng có cơ hội để xúi giục cô bỏ nhà đi, tới một nơi mà thế lực của nhà họ Liễu không thể làm gì được. Lòng Liễu băng rào trở nên lạnh thành, nhưng vẫn cứng miệng như cũ, nói, mấy... Mấy người mà dám động vào tôi thì nhà họ liễu sẽ không tha cho mấy người. <cười> vô Thường và Mạnh Bà đều phá lên cười như điên, cười lăn cười bò cả ra. mãi một lúc sau Mạnh Bà mới lên tiếng, cô gái à, cô lừa ai đây, nếu như cô là con trai trưởng của dòng chính thì có lẽ nhà họ liễu còn làm lớn chuyện, nhưng cô chỉ là một đứa con gái trong nhà, chết ở bên ngoài thì chết thế thôi. Chẳng lẽ gia chủ nhà họ liễu sẽ vì cô mà tuyên chiến với âm quỷ tông chúng tôi hay sao? Nếu cô thật sự có địa vị như thế trong gia tộc thì sao có thể bị sắp xếp gả cho một câu ấm vô dụng chứ? Câu nói này vừa hay đâm chúng vào nội tâm mềm yếu của liễu băng giao. Đúng vậy, dù mình có bị bắt đi ở nơi này thì cũng chẳng có bất kỳ ai quan tâm, bởi vì cô ta chỉ là một đứa con gái thứ vô dụng trong nhà, còn phản kháng lại sự sắp đặt của gia tộc, một mình chạy trốn. Dù trời đất có rộng lớn thế nào đi nữa thì cũng đâu có chỗ cho cô ta dung thân, nghĩ đến đây, liệu băng giao liền nản lòng, thậm chí ngay cả ý định chống trả cũng tan biến hết, nhưng đúng vào lúc này, sau lưng cô ta đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh lùng, ha ha, khá khen cho âm quỷ tông, chỉ vì muốn đối phó với một cô gái mà cũng phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy, Cùng với tiếng nói trầm thấp là sự xuất hiện của một người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn, vẻ mặt anh ta như cười như không. Sau lưng còn có hai người đàn ông vạm vỡ cởi trần cùng đi theo, vừa nhìn thấy người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn, bạch vô thường và mạnh bà liền kinh ngạc, đồng thanh hô lên, Mạc Nguyên Chính, sao ông lại ở đây, Mạc Nguyên Chính bật cười, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, âm quỷ tông lộng hành ngang ngược khắp hoa đông, Nguyễn Kim Môn đã ngứa mắt các người từ lâu lắm rồi, hôm nay chính là lúc để Mạc Nguyên Chính tôi thay trời hành đạo, chương 67, ba thế lực. Hiển nhiên là tu vi của mạc nguyên chính không thấp, thấy ông ta xuất hiện, mạch vô thường và mạch bà đều sợ hãi lui về phía sau, nhưng đột nhiên hai người này đều bật cười đắc ý, mạc nguyên chính, ông đừng có liều lĩnh, mạch vô thường cười gằn, dù tôi và mạch bà cộng lại không mạnh bằng ông nhưng cũng không thua kém bao nhiêu, mà sau khi nghe nói linh hồn thiên hồ đã đến tay, thiếu tông chủ cũng đã gấp rút đến đây trong đêm, còn chưa đến hai tiếng nữa là tới. Đến lúc đó cho dù ông có bản lĩnh to lớn thì cũng biến thành cho bụi dưới bách quỷ dạ hành thôi. Khi nhắc đến bốn chữ bách quỷ dạ hành, ngay cả một mạc nguyên chính luôn ung dung thì nét mặt cũng co giật. Hiển nhiên là ông ta vô cùng kiêng rè thứ này, nhưng sau đó ông ta lại ngửa mặt lên trời cười to. Hai thứ giả khú các người cũng xứng uy hiếp tôi sao? Ngũ hành giáo phái chúng tôi tuy đã tách ra từ hơn trăm năm trước nhưng chỉ cần rút nột sợi dây thôi cũng đủ động cả khu rừng đấy. Hôm nay môn chủ nhất kim môn tôi đã đến đây rồi, chẳng lẽ các người không nghĩ đến việc người của bốn môn phái linh mộc, kinh đào, xích viêm, hậu thổ đã đi đâu rồi ư? Vừa dứt lời, mạch vô thường và mạnh bà cảm thấy như có một chậu nước lạnh rội thẳng lên đầu, giọng mạnh bà run rẩy. Các người, đám già mà không nên nết các người, các người điều động sức mạnh của bốn môn phái để vây công thiếu tông chủ sao? Ha ha ha ha! Mạc Nguyên Chính cười lớn, nói... Tôi biết thiếu chủ của âm quỷ tông các người rất giỏi, là thiên tài trăm năm có một, cho dù môn chủ của bốn môn phái kia liên thủ lại cũng chưa chắc giết chết được, nhưng các người muốn quân cứu viện đến trong một thời gian ngắn thì là chuyện không thể nào. Nói rồi, ông ta đột nhiên cười lạnh nói, hơn nữa tôi cũng không cần phải lãng phí thời gian với các người. Trong khoảnh khắc đó, Mạc Nguyên Chính ra tay, lúc này Mạch Vô Thường và Mạnh Bà đều đang toàn lực phòng bị kẻ địch ra tay. Nhưng không ngờ người mà Mạc Nguyên Chính đánh lén không phải bọn họ mà là liễu băng dao đang ngồi một bên run lẩy bẩy. Đúng vậy, Mạc Nguyên Chính đã biết rằng cho dù ông ta cướp được bảo bối như linh hồn thiên hồ thì cũng không có phúc hưởng. Thế nên chẳng thà hủy luôn đi, không để tên thiếu tông chủ kia có được. Bạch vô thường và mạnh bà nào ngờ Mạc Nguyên Chính lại quyết đoán đến vậy. Trong lúc kinh hãi, họ muốn chặn lại thì đã muộn, Mạc Nguyên Chính đột nhiên vượt qua cả một khoảng không gian dài. Tay ông ta xuất hiện một cây kiếm sắc đâm thẳng vào liễu băng dao. Lúc này cô gái chứa linh hồn thiên hồ vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Vẫn còn là một người bình thường nữa. Nếu bị đâm chúng sao có thể sống được. Không phải cô ta không muốn tránh. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Mấy giây trước, ông ta còn cách cả trăm mét thế mà bây giờ đã tới trước mặt cô ta. Vào khoảnh khắc này, tuy liễu băng dao thấy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn cả là nản lòng. Thậm chí cô ta còn không biết rằng trước khi mình chết đi phải nhớ đến ai, cuộc đời của mình ngắn ngủi mà đáng thương. Quả thật là quá thất bại, một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt, liệu băng dao cúi đầu xuống. Cô ta cảm thấy đến cuối cùng mình vẫn không thể nào chống lại số mệnh, nhưng ngay lúc này, một tiếng ẩm vang lên, ngay sau đó là tiếng cơ thể ngã mạnh trên nền đất, liệu băng dao không hề cảm thấy đau đớn cô ta tò mò mở mắt ra thì thấy có một bóng người quen thuộc đứng chắn trước mặt mình ngại quá tôi phải đưa người này đi diệp thành liễu băng dao thấy sống mũi chua xót cô ta từng mơ mộng vô số lời lẽ tình tứ nhưng không có một câu nói nào có thể khiến cô ta cảm động như câu nói này cô ta không thể khống chế nổi sự tủi thân và sợ hãi của mình được nữa không khỏi ôm chân người ấy khóc lóc đau lớn ở bên kia mạc nguyên chính đứng lên với sắc mặt nặng nề Ông ta trầm giọng hỏi, nhóc con, cậu là ai? Chẳng lẽ cậu là viện quân được âm quỷ tông mời đến? Diệp Thành khinh thường nói, âm quỷ tông là cái thá gì? Đâu có xứng để mời tôi tới làm viện quân chứ? Vừa dứt lời, bạch vô thường và mạnh bà liền sầm mặt xuống, nói với giọng âm u, thằng nhãi, mày dám ăn nói láo tuét với âm quỷ tông bọn tao à? Hôm nay tao phải giam cầm hồn phách của mày trong quỷ bài, để cho mày sống không được mà chết cũng không xong. Diệp Thành cười lạnh, anh lạnh nhạt nói, chỉ một loại pháp thuật nuôi linh hồn nhỏ nhoi thôi mà, còn phải mượn âm dương ngũ hành đại trận mới có thể vận hành được. Cầm thứ rác rưởi như thế này mà cũng dám sủa gâu gâu trước mặt tôi à, vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Trước đó họ đã nhìn thấy Diệp Thành đánh bay Mạc Nguyên Chính thì có thể còn nghĩ anh khá giỏi, nhưng giờ ngay cả âm dương ngũ hành đại trận cũng nói ra rồi, hiển nhiên là người trong nghề, Mạc Nguyên Chính vô cùng kiêng rè. Trong đám người ở đây chỉ có mỗi ông ta từng giao thủ với Diệp Thành, lúc này, anh vừa dứt lời ông ta liền biết anh là một cao thủ cao thâm, không khỏi quát lên nhãi danh, cậu là ai? Diệp Thành nhếch môi, lạnh nhạt nói, tôi là Diệp Thành, nhưng những người trong giới thượng lưu ở Giang Thành hay gọi tôi là Diệp Tiên Sư, Diệp Tiên Sư, vừa dứt lời, mọi người đều hít sâu một hơi, sao họ có thể không biết Diệp Tiên Sư đang làm mưa làm gió ở Giang Thành được chứ? Nghe nói anh có thể điều khiển sấm chấp, giết hồn diệt quỷ, hơn nữa còn giết chết con dao long trong sông Thương Lan. Tuy lời đồn phần lớn không đáng tin, nhưng mọi người ở đây đều có nghe nói về con dao long trong sông Thương Lan. Cho dù Diệp Tiên Sư này chỉ đáng ngang tay với dao long thôi cũng đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến hiện nay, bởi thực lực Mạc Nguyên Chính cũng không chênh lệch với bạch vô thường và mạnh bà cho lắm. Cuối cùng, Mạc Nguyên Chính là người đầu tiên phản ứng lại, ông ta lập tức nói, Diệp Tiên sư hành vi của âm quỷ tông độc ác cực đoan người phụ nữ của cậu rơi vào tay họ thì tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì họ không chỉ đến vì cơ thể cất chứa linh hồn thiên hồ mà còn chuẩn bị luyện chế cô ta bằng công pháp bí mật e là không sống quá ba tháng liêu băng dao nghe vậy thì mặt trắng bệch cô ta vô thức nắm chặt tay diệp thành bạch vô thường và mạnh bà thì đều thầm mắng con cáo già mạc nguyên chính nhưng lại không thể phản bác bởi quả thực là họ định như vậy diệp thành nghe xong thì cười lạnh nói Âm quỷ tông các người cũng hay lắm, tôi không đi tìm các người mà các người lại tự vác xác đến tìm chết, cũng được, hôm nay tôi sẽ xử lý cho xong tên thiếu tông chủ kia luôn, để âm quỷ tông biến mất hoàn toàn trên thế giới này, láo xược, mạch vô thường quát to, thằng nhãi, mày đừng có cho rằng mày có vài ba miếng võ mèo cào thì có thể ngây ngang hống hách, không coi âm quỷ tông chúng tao vào đâu, thiếu tông chủ rất lợi hại, mạnh tới nỗi mày không thể tưởng tượng được đâu. Mày cứ đợi mà bị diệt xác luyện hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh đi, Mạc Nguyên Chính đứng cạnh cũng tiếp lời, đúng vậy, thực lực của tên thiếu tông chủ kia sâu không lường được, nếu Diệp Tiên Sư không chê thì bắt tay với giáo phái ngũ hành chúng tôi thế nào, chắc chắn có thể chống lại bách quỷ dạ hành của tên thiếu tông chủ kia, ông ta cho rằng mình nói rất chân thành, nhưng lại bị Diệp Thành khinh thường liết một cái, lạnh nhạt nói, ông là cái thá gì mà xứng bắt tay với tôi, chương 68. Thiếu tông chủ, Mạc Nguyên Chính tức điên lên, ông ta có thân phận cao như thế mà phải ăn nói khép nép với một tên nhóc, trong lòng ông ta đã thấy nhục nhã lắm rồi, ai ngờ tên này không những không tiếp nhận mà còn buông lời sấp sược, ông ta giận quá hóa cười, lạnh lùng nói, tên họ Diệp kia, tôi có tấm lòng yêu quý nhân tài nên mới nói vậy, vừa nãy tôi không tính toán với cậu nên cậu nghĩ là tôi sợ cậu thật hả, nếu hôm nay cậu chịu giao cô gái này ra thì không có việc gì. Nếu không tôi sẽ cho cậu thấy bản lĩnh của tôi, tôi nhất định sẽ nghiền nát cậu thành cho bụi, nói rồi ông ta hơ thanh kiếm dài trong tay. Tiếng kim loại va chạm vang lên từng tiếng một trong không trung, nghe rất đáng sợ, liệu băng dao lại run bần bật. Tuy trước đó cô ta đã nghe ra đám người này không phải người phàm, nhưng giờ khi tận mắt nhìn thấy, cô ta mới biết mình đang phải đối mặt với những người đáng sợ cỡ nào, ngay cả bạch vô thường và mạnh bà đứng bên cạnh cũng lui nhanh về sau mấy nước. Họ rất kiêng rè canh phong có sức mạnh không gì cản nổi này, cho dù là quỷ hồn đã nuôi hơn 10 năm cũng không thể chống đỡ nổi 3 giây trong canh phong này, mà Diệp Thành chỉ nhìn lướt qua rồi lạnh nhạt nói, canh phong dùng có chút bùa chú đánh ra như thế này mà cũng có mặt mũi gọi là bản lĩnh thần thông sao, thằng nhãi, cậu chết chắc rồi, mạc nguyên chính tức điên lên, hai tay ông ta liên tục vung vẩy, canh phong được đánh ra hóa thành một cơn gió lốc có sức mạnh khủng khiếp cuống thẳng đến chỗ Diệp Thành. Mà hai người đàn ông vạm vỡ sau lưng ông ta cũng vứt ra mấy tấm bùa chú biến thành một dòng nước xiết trong không trung Cơn gió lốc đó gặp dòng nước xiết thì càng trở nên dữ dội, nó phát ra vô số tiếng kim loại sắc nhọn, xít gào sông thẳng đến chỗ diệp thành. Thủy sinh kim, Mạc Nguyên Chính không hổ là môn chủ nhất kim môn. Cho dù ngũ hành giáo phái đã chia năm xẻ bảy nhiều năm, nhưng vẫn có thể dùng pháp thuật hệ thủy để làm bản thân mạnh hơn. Bạch vô thường cười lạnh, tên họ Mạc này cũng mạnh tay đấy. Tên nhóc kia cho dù có lợi hại như trong lời đồn thì cũng bị nghiền nát thôi. Liệu băng dao nghe vậy thì tim chầm xuống. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Thành thì liền cảm thấy chẳng sao cả. Cô ta cố chống người đứng dậy, ôm lấy Diệp Thành từ phía sau, hưởng thụ cảm giác yên bình và an toàn hiếm có này. Thậm chí cô ta còn cảm thấy bị xé rách như thế này cũng chẳng sao cả. Nhưng Diệp Thành là người như thế nào chứ? Anh là người đứng đầu của vạn tiên cho dù lúc này anh chỉ có tu vi cảnh giới tu thể thì một mạc nguyên chính nhỏ nhoi cũng không thể đấu lại anh. Anh hừ lạnh một tiếng, giơ một tay ra chắn trước người, quát lớn, "Dừng, nhoáng cái." Cơn gió lớp khí thế cuồn cuộc sắc bén vô cùng kia liền dừng lại trong không trung, không thể nào tiến thêm được nửa bước. Thấy thế, mắt mạc nguyên chính suýt nữa lồi ra ngoài, "Đây, đây là ta thuật gì vậy? Thực ra Diệp Thành hoàn toàn không sử dụng pháp thuật Thực ra anh đã làm một việc rất đơn giản, chỉ đơn thuần là sự khống chế đối với ngũ hành của anh vượt xa mạc nguyên chính, thậm chí đã đến mức có thể khống chế pháp thuật mà đối phương phóng ra. Diệp Thành vứt tay một cái, cơn gió lốc đó chuyển hướng sông tới chỗ mạc nguyên chính và hai gã đàn ông kia. À, ba người này không kịp trốn nên bị cơn gió lốc bao phủ. Tuy Diệp Thành đã nương tay nhưng ba người này vẫn đầy máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Diệp Thành lạnh nhạt búng tay, cơn gió lốc kia biến mất tầm. Cơ thể thon dài của anh đứng thẳng tắp, anh lạnh nhạt nói, bây giờ ông đã hiểu rõ vị trí của mình chưa? Mạc Nguyên Chính hốt hoảng bò dậy, không ngừng dập đầu nói, đa tạ tiên sư nương tay, đa tạ tiên sư nương tay. Thấy thế, hai người của âm quỷ tông đều sững sờ. Mạc Nguyên Chính đứng đầu giáo phái ngũ hành, luôn dương cao ngọn cờ thay trời hành đạo, sao có thể không ngông cuồng? Nhưng ban đầu ông ta ngông cuồng bấy nhiều thì giờ thảm hại bấy nhiều. Người ông ta to lớn vạm vỡ mà không có chỗ nào lành lặn, giờ còn đang không ngừng dập đầu xin tha. Hai người này thấy toàn thân lạnh toát, phải biết là cho dù hai người họ bắt tay với nhau cũng chưa chắc đấu lại mạc nguyên chính. Diệp Thành muốn giết họ không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Liễu băng dao lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra chuyện gì đó? Cô ta rất kinh ngạc, không ngờ chủ nhà của mình lại lợi hại đến vậy. Thấy Diệp Thành quay đầu lại, cô ta vội vàng nói khẽ, xin. Xin lỗi, hừng, sai chỗ nào, Diệp Thành giơ tay ra búng vào vầng chán mềm mịn của cô ta, tôi không nên, lén lút chạy ra ngoài, liệu băng dao ôm chán, trong lòng lại thấy ngọt ngào, cảm ơn anh đã cứu tôi, Diệp Thành mỉm cười, tôi thấy cô cũng được coi là khá thông minh nên tôi mới đến đấy, nếu cô ngu xuẩn đến nỗi tháo bùa hộ mệnh của tôi đưa cho thì tôi sẽ chẳng thèm nếm xỉa tới cô đâu, tôi, tôi sẽ không tháo ra đâu. Liễu băng dao vội vàng ôm ngực phản bác, đồng thời thầm cho thêm một câu, cả đời này tôi cũng không tháo ra, thấy Diệp Thành không có ý nhằm vào mình nữa, Mạc Nguyên Chính mới thở phào một hơi, ông ta liền bắt đầu xử lý vết thương của mình. Mà bạch vô thường và mạnh bà bên cạnh tuy cũng sợ Diệp Thành không dám động thủ, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ châm chọc người khác. Đô cáo già Mạc Nguyên Chính, ông bày mưu tính kế cho lắm vào, chắc là không ngờ giữa đường lại gặp phải chuyện trí mạng như thế này nhỉ thấy sắc mặt đắc ý của bạch vô thường mạc nguyên chính hừ lạnh phản bác mục đích của tôi chỉ là không để thiếu tông chủ của các người có được linh hồn thiên hồ mà thôi giờ cũng coi như là đạt được mục đích rồi mạnh bà liền trâm trọng đạt được rồi đừng mơ nữa giờ chúng tôi không dám ra tay nhưng chỉ cần thiếu tông chủ đến là thằng nhãi kia sẽ tiêu tùng ngay mạc nguyên chính bị chặn họng ông ta cũng cảm thấy diệp thành rất mạnh nhưng không thể vượt qua thiếu tông chủ được nhưng vẫn cứng miệng hà nếu hắn muốn đến đây thì cũng phải vượt qua ải của bốn vị môn chủ đã bạch vô thường và mạnh bà cũng biết bản lĩnh của bốn vị môn chủ kia sắc mặt khó coi liền ngậm miệng lại nhưng không ngờ một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên mạc nguyên chính ông làm tôi thất vọng quá bốn lão già kia cũng khá đấy nhưng vẫn bị bản tôn đánh tới nỗi tè ra quần vừa dứt lời mặt mạc nguyên chính xám như cho tàn mà bạch vô thường và mạnh bà ngẩng phắt đầu lên họ hô lên đầy kích động Bái kiến thiếu tông chủ, hát vô thường, đầu trâu mặt ngựa, mạc nguyên chính nhìn mấy người trong không trung với sắc mặt trắng bệch, cười khổ, hóa ra các người đã có chuẩn bị từ trước, đưa hết quân tinh nguệ của âm quỷ tông đến đây, thảo nào họ không chặn các người lại được, đừng có hiểu nhầm, một gã đàn ông vạm vỡ hạ xuống đất, lạnh lùng nói, chúng tôi đều được lệnh không được ra tay, là thiếu tông chủ xử lý bốn lão già kia, gã vừa nói xong liền giơ tay ném qua một thứ. Mạc Nguyên Chính bắt lấy xem, hóa ra là đầu của môn chủ hậu thổ môn, đầu châu, đừng có nhiều lời, thanh niên được đám người vây quanh vừa cất lời, gã đàn ông cao hơn 2 mét kia liền cung kính tuân lệnh, ngay cả kẻ thù đang ở ngay cạnh, thân mạng trọng thương mà cũng chẳng quan tâm, trở về trong hàng ngũ, lúc này thiếu tông chủ mới từ từ đi tới trước mặt Mạc Nguyên Chính, lạnh nhạt nói, Mạc môn chủ, âm quỷ tông chúng tôi luôn không thù không oán với giáo phái ngũ hành các người. Nhưng các người luôn luôn làm khó chúng tôi khắp nơi, thế nên tôi không thể không xử phạt các người, giờ môn chủ hậu thổ môn đã chết, linh mục xích viêm đã đầu hàng, chỉ có môn chủ kinh đào môn là mất tích, có thể sau đêm nay, trên thế gian này sẽ không còn ngũ hành giáo phái nữa, chương 69, dạ tâm của thiếu tông chủ, nghe được câu nói của thiếu tông chủ, sắc mặt mạc nguyên chính liên tục thay đổi, sau cùng lộ vẻ suy sụp, thở dài một tiếng. Không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của âm quỳ tông, chúng tôi thua rồi. Thiếu tông chủ khẽ hừ một tiếng, người đàn ông mặt dài ở bên cạnh lập tức cười gằn. Mạc Nguyên Chính, nếu ông thức thời thì lập tức quỳ xuống đất xin tha đi. Ừ. Có lẽ thiếu tông chủ hiền tư còn trừa lại Nguyễn Kim Môn vẹn toàn. Mạc Nguyên Chính cười khổ nhưng ánh mắt cực kỳ kiên định. Quả quyết nói, Nguyễn Kim Môn tuy rằng không phải danh môn chính phái, nhưng tuyệt đối không cúi đầu với tà ma ngoại đạo. Huống hồ tuy ngũ hành giáo phái đã tách ra, nhưng tổ sư gia năm đó có lệnh, ngũ hành ngũ môn, đồng sinh cộng tử, nói xong, ông ta nhìn về phía thiếu tông chủ, quả quyết hô lên, giết tôi đi, nếu muốn tôi đầu hàng cậu, cậu không làm được đâu, ông, người đàn ông mặt dài lập tức nổi cơn lôi đình, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay thì thiếu tông chủ lạnh nhạt lên tiếng, mặt ngựa, dạ, gã đàn ông mặt ngựa ban nãy còn nóng nảy như một ngọn núi lửa vội vàng lùi về sau. Dường như một câu nói Thiếu Tông Chủ là siềng xích đủ để thuần phục hắn. Lúc này đây, Thiếu Tông Chủ mới nhìn về phía Diệp Thành, bình tĩnh nói, dạng nhân vật tép diêu như ông ta, có thể xử lý bất kỳ lúc nào. Hôm nay tôi đến đây là để gặp nhân trung long phượng thực thụ. Nói xong, anh ta đi thẳng về phía Diệp Thành. Lúc này anh đang chắp tay sau lưng ngắm bầu trời, hoàn toàn không coi chuyện xung quanh ra gì. Thiếu Tông Chủ thản nhiên đứng trước mặt Diệp Thành, sau lưng anh ta. Đầu châu, mặt ngựa, hắc bạch vô thường xếp hàng tuần tự, thêm cả mạnh bà đang kiểm giữ mạc nguyên chính, có thể nói là nguồn ngụt, ngụt khí thế. Tình thế này khiến liễu băng dao run lên, nhưng Diệp Thành ở trước mặt cho cô rất nhiều dũng khí, để cô không đến mức ngã ngồi xuống nền nhà. Các hạ là Diệp Tiên Sư đúng không? Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, thiếu tông chủ mỉm cười hờ hững, trên gương mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo và dã tâm không thể nói thành lời. Dạng người mới ngoài 20 đã học được tuyệt kỹ như anh và tôi chắc chắn sẽ đột phá lên thánh vực ở tuổi 30, nếu nắm bắt được cơ hội thì cũng không thể không tham dò tới thần cảnh, không cần thiết phải vì huyết mạch của thiên hồ mà đánh nhau đến mức sức đầu mẻ chán. Nói đến đây, anh ta lại mỉm cười ngạo nghễ hướng hồ, với bản lĩnh của tôi, cho dù không dựa vào huyết mạch thiên hồ vẫn có thể ngang hàng với cường giả thánh vực, nếu diệp tiên sư thích người phụ nữ này thì tôi tặng anh, thế nào? Anh ta vừa thoát ra, đám thuộc hạ sau lưng anh ta lập tức xứng sở, hát vô thường mặc đồ đen lập tức cuống lên, thiếu tông chủ, không thể làm vậy, im ngay. Thiếu tông chủ chỉ nói hai chữ đơn giản đã khiến đám thuộc hạ im lặng, có thể thấy uy vọng của anh ta cao đến mức nào. Sau đó, thiếu tông chủ lại nhìn về phía Diệp Thành, nói từng chữ, huyết mạch thiên hồ không hề quan trọng với tôi, người mà tôi thực sự yêu thích là Diệp Tiên Sư, lúc này đây. Diệp Thành mới thu hồi ánh mắt, nhớn mày lên hỏi, tôi, đúng vậy, thiếu tông chủ đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bình thản lên tiếng, tôi tu Pháp từ năm năm tuổi, tính đến nay vừa vặn 20 năm, đã không tìm thấy đối thủ ở đất hoa đông này rồi, thiên chất tư bẩm như thế này, không biết so với Diệp Tiên Sư thì thế nào, tuy rằng lời nói của anh ta rất kiêu ngạo, nhưng Diệp Thành suýt nữa bật cười thành tiếng. Nếu để thiếu tông chủ này biết anh tu luyện đến giờ vẫn chưa được hai tháng, e rằng sẽ khiến anh ta xấu hổ đến mức lao đầu đi chết. Thế nhưng thiếu tông chủ cũng không cần Diệp Thành trả lời. Tiếp tục đứng chắp tay sau lưng, ngạo mạn nói, thiên tài như tôi và anh, trong cùng một thời đại, căn bản không cần tới hai người. Đáng lẽ ra, tôi nên loại bỏ anh mà không hề khách sáo mới phải. Thế nhưng, tôi là người có trái tim, vậy nên, nhân cơ hội này... Tôi chân thành mời Diệp Tiên Sư gia nhập vào âm quỷ tông. Như thế, anh chỉ dưới một người nhưng trên vạn người, phát bảo và bùa chú của âm quỷ tông cho anh tùy ý sử dụng, với thiên chất tư bẩm của tôi và anh, hoàn toàn có thể bước vào thần cảnh khi còn sống. Đến lúc đó, thiên hạ này đâu còn đối thủ của chúng ta nữa, hãy để chúng ta bắt tay với nhau, dẫm đạp cả thế giới này dưới chân nào. Lời nói của thiếu tông chủ cực kỳ hào hùng khiến đám người đầu châu mặt ngựa cảm động đến mức nước mắt nước mũi ràn ruộng, đồng loạt quỳ xuống dưới chân anh ta. Đến cả mạc nguyên chính trước nay đối địch với âm quỳ tông cũng không nén nổi tiếng thở dài, thầm nghĩ đám già đầu này thua anh ta cũng không uổng. Thiếu tông chủ không buồn nhìn đám người đang quỳ dưới chân mình, chỉ nhìn về phía Diệp Thành, kiêu ngạo nói, tôi nghĩ Diệp Tiên Sư chắc hẳn cũng là một người có dạ tâm, nhưng trên cùng một con đường, không cần đến hai bá vương. Thế nên hôm nay, hoặc là anh gia nhập với chúng tôi, từ đó chúng ta sẽ thân thiết như anh em, tung hoành thiên hạ, hoặc là chết, chuyện trọng sinh, anh ta đưa ra lời mời mà tràn đầy tự tin, trong mắt thiếu tông chủ, trừ khi Diệp Thành là một tên ngốc, nếu không anh ta sẽ không dám, cũng không thể nào từ chối lời dụ dỗ của anh ta. Đương nhiên, sau khi gia nhập Quỷ Âm Tông, anh sẽ lập tức bị chuốc quỷ dẫn, từ đó sống chết sẽ bị người ta chi phối. Anh ta không bao giờ nói điều này ra, nhưng Diệp Thành cười nhạt với vẻ khinh thường, thản nhiên nói, ếch ngồi đáy giếng, đừng dùng tầm nhìn ngắn hạn của cậu để đánh giá và bình phẩm tôi, cậu chưa có đủ khí phách và tư cách. Trong thoáng chốc, nụ cười trên gương mặt thiếu tông chủ hoàn toàn biến mất, anh ta nói với vẻ u ám, nói như thế, Diệp Tiên Sư không muốn uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt à Diệp Thành liếc mắt nhìn anh ta, lạnh lùng đáp. Nếu cậu đến đây để quỳ xuống xin tha thứ, đồng thời đảm bảo vĩnh viễn không làm phiền Diệp băng giao nữa, có lẽ tôi có thể giữ tính mạng cho cậu, thế nhưng cậu còn định dùng cơ thể của sẻ núi để mời Thiên Nga bay lượn cửu Thiên, không thấy nực cười lắm à, thằng nhãi kia, may thích chết à, đầu trâu tính tình nóng này, đâu thể dung thứ cho kẻ sỉ nhục thiếu tông chủ mà hắn tôn trọng nhất, hắn lập tức bật nhảy lên, gào to một tiếng, vung nám đấm về phía Diệp Thành. Thiếu tông chủ cũng lạnh lùng nói, nếu anh đã cậy tài khinh người như thế thì đừng trách bản tôn vô tình. Đầu châu la cao thủ cận chiến hàng đầu của âm quỷ tông, để hắn dạy dỗ anh, thế nào gọi là người giỏi có người giỏi hơn, núi cao có núi cao hơn. Mạc Nguyên Chính cũng biến sắc, lập tức lên tiếng nhắc nhở, Diệp Tiên Sư hãy cẩn thận, cơ thể của đầu châu đã được âm quỷ tông dùng thủ đoạn luyện thi thể đặc thù để tôi luyện, chẳng khác này mình đồng ra sắt, sấm xét cũng không thể xâm phạm đao kiếm càng không thể làm hắn bị thương dù chỉ mảy may, ông ta còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng đùm. Người đàn ông vạm vỡ cao hơn 2 mét kia đã bay ngược ra xa chỉ bằng một cú đấm. Toàn thân lộn một vòng 720 độ rồi mới chật vật rơi xuống đất. Có thể thấy rõ trên lồng ngực anh ta có thêm một cái lỗ hổng cực lớn, nhưng thứ chảy ra không phải là máu tươi, mà là mỡ của người đã chết. Đám đông bỗng chốc trừng mắt há miệng. Cho dù là đại sư võ đạo cũng không thể nào khiến đầu châu chật vật như vậy, Diệp Thành này rốt cuộc là cao nhân phương nào, lúc này, Diệp Thành cũng thu hồi nám đấm, thản nhiên nói, chỉ là luyện thi pháp thôi mà, làm sao so được với huyền vũ kinh của tôi, cho dù thực sự có người giỏi hơn, trời cao hơn, vậy thì tôi chính là người đó, chính là khoảng trời đó, chương 70, bách quỷ dạ hành, thằng nhãi này, mày thích chết à? đầu châu bị đánh bay bởi một cú đấm nên bỗng chốc cảm thấy mất mặt toàn thân lập tức toát ra hào quang màu đồng cổ giống như la hán xuống trần vậy nhào về phía diệp thành châu chấu đá xe diệp thành hư một tiếng cổ tay giơ lên giữa không trung lóe lên một luồng sáng hư ảo màu trắng chỉ nghe thấy tiếng sấm sét và tiếng rồng ngân dài không ngừng vang lên khiến người ta bất giác phải bịt tai lại đợi khi hoàn hồn lại họ không thể không kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt lúc này đây Đầu châu đang bị một chiếc roi long cốt rất dài quấn lấy chân, treo ngược hắn lên, đáng lý ra, với sức mạnh thể chất của mình, hắn có thể dãy ra khỏi sự ràng buộc này trong chốc lát, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc bắng chửi ầm ĩ. có thể nói rằng chỉ với một chiếc roi long cốt có thể biến thành khốn tiên sách, khiến người ta hoàn toàn mất hết khả năng chiến đấu, đây là pháp khí, thiếu tông chủ kia cũng biến sắc, lặng lẽ đọc một pháp quyết. Những người khác thì trợn mắt trừng trừng nhìn vào nơi bị chiếc roi long cốt kia quét qua, nơi đó vốn có một chiếc bia đá khổng lồ, thế nhưng bây giờ chỉ còn một ít bột đá, còn chiếc bia đá khổng lồ kia không cánh mà bay. Thằng nhãi này có pháp khí mạnh mẽ và ngang ngược quá, sắc mặt mặt ngựa cũng không khá khẩm hơn. Vừa nãy hắn suýt nữa xông lên cùng đầu châu, nhưng hắn không mình đồng ra sắc như đầu châu, nếu bị quét qua như thế, chỉ e đến xương cốt cũng không còn. Nghĩ đến đây. Mặt ngựa cũng thấy hoảng hốt. Pháp khí chính là thứ vũ khí chứa pháp lực. Nhưng khác với pháp bảo, sau mỗi lần sử dụng, pháp bảo cần thời gian dài mới tích lũy được linh khí. Nhưng pháp khí thì mỗi lần xuất hiện đều có uy lực rồi rào. Nếu dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để so sánh thì pháp bảo giống như vũ khí hạt nhân có uy lực khủng khiếp nhưng không thể sử dụng bừa bãi. Mà pháp khí thì là súng trường có thể sử dụng trong bất kỳ tình huống nào. Trước kia họ từng nghe nói rằng trong tay Diệp Thành có nắm giữ châu báu quản lý cả sấm xét, điều này thì thiếu tông chủ không sợ, nhưng Diệp Thành đột nhiên lấy ra thứ roi long cốt hung hãn này khiến anh ta cực kỳ kiêng rè. Lúc này đây đầu trâu bị treo ngược lên vẫn đang luôn miệng chửi bới, mặt mũi Diệp Thành xa sầm, cổ tay rung lên một cái, chiếc roi kia linh hoạt như cánh tay, bò lên theo bắp chân của đầu trâu, không hề khách sáo gì mà quấn lên cổ hắn, khụ khụ khụ, đầu trâu bỗng chốc bị sách lên như con gà, hắn liều mình vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra khỏi sự trói buộc. thấy tình hình này, thiếu tông chủ lập tức biến sắc, hô ầm lên, dừng tay. nhưng khóe miệng Diệp Thành Thoáng nhếch lên, roi long cốt vung thêm lần nữa, đập mạnh vào cơ thể đầu châu. trong thoáng chốc, tiếng thét thảm thiết của đầu châu bỗng im bặt, cơ thể như quả bóng bay được bơm hơi hết cỡ bỗng chốc nổ tung, dịch thể từ thi thể màu đồng cổ văng đầy đất. thằng nhãi ngông cuồng, thấy tướng tài của mình bị giết. Thiếu tông chủ tức đến mức toàn thân run lên, vung tay xuất chiều, một cái đầu lâu với đôi mắt cháy lên ánh lửa xanh lục lập tức xuất hiện, không ổn, mau dừng tay. Mạc Nguyên Chính lập tức hét ầm lên, ban nãy mạnh bà khiếp sợ uy lực của roi long cốt nên quăng ông ta bên trong tròi nghỉ mát. Lúc này Mạc Nguyên Chính nhảy lên định ngăn cản thiếu tông chủ, nhưng không kịp nữa rồi, chỉ thấy vầng trăng đang lơ lửng trên bầu trời bỗng chốc bị mây đen che phủ, bóng chốc khiến núi Vân Đình chùm trong bóng tối cung lúc đó bốn xung quanh trào ra tiếng khóc gào của quỷ chỉ trong chốc lát núi vân đỉnh biến thành địa ngục đây là đầu lâu thiên ma mặt mũi mạc nguyên chính trắng bệch ban nãy ông ta đứng bật dậy bây giờ lại ngồi bệt xuống nền đất cười khổ chẳng trách bốn vị môn chủ khác hợp sức lại cũng vẫn thua thảm hại diệp thành khẽ nhớn mày bình tĩnh hỏi ồ đầu lâu thiên ma ghê gớm lắm sao mạc nguyên chính cười khổ dường như đã hoàn toàn mất hết ý định phản kháng. Đầu lâu thiên ma là bảo vật trấn phái của âm quỷ tông. Nghe nói do được chế tác từ thi thể mà ma vương thượng cổ để lại, bên trong phong ấn hàng vạn oan hồn. Nếu sử dụng cùng với cấm thuật bách quỷ dạng hành thì có thể hủy hoại cả hải thành. Ông ta vừa nói đến đây, âm linh, quỷ hồn xung quanh đã nhẹ nhanh dương vuốt mà nhào tới. Mạc nguyên chính hoảng hốt lấy một lá bùa ném ra ngoài, quát ầm lên. Ngụy kim như phong, kỳ phong như đao kim đao long quyển trận trong thoáng chốc một lá bùa to đùng bỗng chốc bùng cháy giữa không trung biến thành vô số gió lớn bay ngập trời lệ quỷ xung quanh tuy hung thần ác sát nhưng cũng không dám xông lên bừa bãi nhưng sau khi thi triển xong trận pháp này mạc nguyên chính cũng ngồi bệt xuống nền đất với vẻ mặt trắng bệch phun một búng máu ra ngoài toàn thân suy sụp vô cùng chỉ thiếu điều nằm vật ra nền đất hừ không hổ là sự tồn tại mạnh nhất trong giáo phái ngũ hành Kim Đao Long quyển trận này đúng là rất ghê gớm, giọng nói âm u bất định của thiếu tông chủ vang lên, lúc thì ở bên trái, lúc thì ở bên phải, dường như vọng lên từ bốn phương tám hướng. Lúc này sắc trời đã bị màu đen che phủ, nhưng toàn là tiếng gào khóc của ma quỷ, căn bản không thể phán đoán anh ta đang ở đâu, tiếc rằng đây cũng là mức giới hạn của ông rồi, trận thế này cùng lắm chỉ có thể giúp hai người sống thêm được hai phút thôi, ha ha ha ha ha. Mạc Nguyên Chính lại phun ra một búng máu nữa, tuyệt vọng nói, cậu ta nói không sai, Diệp Tiên Sư, những gì tôi có thể làm cũng chỉ được bấy nhiêu, lúc này bách quỷ cùng sông lên, e là cậu cũng, Liễu băng dao ôm chặt lấy Diệp Thành, chỉ khi nhận được một chút hơi ấm từ vòng tay của đối phương mới khiến cô ta gắng gượng không bị sợ đến mức chết ngất đi, đúng lúc này, Mạc Nguyên Chính khuyên nhủ, Diệp Tiên Sư, tôi biết cậu thần thông quảng đại, mau dẫn thiên hồ trốn đi. Rừng còn xanh thì lo gì thiếu củi đốt, Diệp Thành nhớn mày với vẻ hứng thú, thế còn ông thì sao? Mạc Nguyên Chính cười khổ một tiếng, chua chát nói, năm đó, khi giáo phái ngũ hành được thành lập, sư tổ gia của chúng tôi đã lập lời thề ngũ môn đồng sinh cộng tử, bây giờ tứ môn đã bị tiêu diệt, tôi còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Diệp Thành khẽ cười một tiếng, cao giọng nói, thế thì chưa chắc, người chết chỉ có môn chủ của hậu thổ môn chỉ cần ông có thể quay về Ngụy Kim Môn giết chết hai tên phản bội, không chỉ có thể chấn hương danh tiếng của Ngụy Kim Môn, cũng có thể nhân cơ hội này thu gom bốn môn phái khác trở thành trưởng môn của giáo phái ngũ hành. Mạc Nguyên chính sáng mắt lên, nhưng nhanh chóng cười khổ. Với cơ thể thương tật hiện tại của tôi, đến cả khả năng sống sót trong bách quỷ dạng hành cũng không có. Nói gì đến chuyện chấn hương giáo phái, Diệp Thành thản nhiên nói, chỉ là bách quỷ dạng hành thôi, đâu đủ nhét kẽ răng. Nói rồi, anh quất mạnh roi long quất trong tay, tiếng rồng ngân dài trong không trung, âm linh bay ngập trời bỗng chốc tháo chạy điên cuồng, nhưng kiểu gì cũng có vài kẻ chậm chân, bị roi long quất quất cho hồn bay phách lạc, thiếu tông chủ trốn trong bóng tối nhìn thấy cảnh này mà lập tức hô ầm lên, pháp khí này của anh có thể xua đuổi âm linh.